Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 9 của câu chuyện kinh dị Đất độc. Câu chuyện thứ 11. Góc vườn bẵng đi một thời gian, kể từ dạo ấy con linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không để ý chuyện gì lâu. Thế nên, dần lấy lại cân bằng. Sau cái đợt con linh bản tôi, theo nó mò về Ngọc Thủy. Bà ngoại tôi đâm ra, đăm chiêu và cao khó nhiều hơn. Sáng sớm, bà ra bờ sông, cầm theo cái bỉ. Đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng cậu xê ngó sang Thấy cái bị lúc về Bà xách nặng trịch Nhưng không dám hỏi Hoặc cậu cũng không quan tâm Cứ thế Đến ngày thứ 10 Thì bà không ra đấy nữa Cái cửa sổ trong phòng quan linh Vẫn bị đóng đinh chặt Trước cửa phòng nó Lại có thêm một lá bùa Cậu tôi xin trong chùa Thế nhưng Khoảng vườn dưới chân cửa sổ Bà cấm tuyệt đối người nhà lai vãng đến Có thở có thiêng Có kiêng có lành Nên nhà tôi cũng chẳng ai dám cãi lời Cách chuồng gà được cậu đê kéo lại sát cửa vườn Cách chuồng chó một đoạn Lại đem dây buộc thành hàng rào Ngăn cách với góc vườn sau Ở góc vườn thấy bà tôi đặt một con chó đá Không hốc mắt Tôi kể thêm một chút về cái vườn nhà cậu D Nhà cậu tôi xây 2 tầng Cầu thang và hành lang đặt ở ngoài Dưới gầm cầu thang là một khoảng sân bê tông nhỏ Có cái giếng và bể nước mưa Cuối chỗ đấy là đường ra vườn Vườn nhà cậu ngăn cách với đường ra sông Bằng một cái tường gạch cũ Chẳng biết xây từ bao giờ Trong vườn chủ yếu trồng khế Và ba cây chuối ở góc tường Chỗ nhìn lên cửa sổ phòng con Linh Đặt con chó đá ở đấy một thời gian Thì cái đường nhỏ đi ra sông Sát tường nhà cậu bị bịt lại Chẳng biết phường xã làm gì Mà lại đem đất đá đến bịt kín cuối ngõ Đoạn nhà tôi Thành ra người làng không còn qua lại nữa Con Linh vẫn sinh hoạt bình thường Cái cửa sổ vẫn đóng im ỉm và cũng không còn nghe tiếng gọi như hồi trước nữa. Hôm ấy, nhà tôi có dỗ. Ở quê tôi có một món đặc sản rất ngon là củ chuối nấu với lươn. Đám dỗ nào trong làng cũng phải có một nồi lớn nghi ngút và thơm phức. Đám trẻ con tỏ ra khoái chí với cái món này. Lúc nào cũng dành ăn sạch sẽ trước ngày làm dỗ. Tôi và mẹ về sớm Để cùng cậu mợ chuẩn bị Nhà rộng Nên kê bàn ăn ngay tại sân Nhà cậu đê Lại kiếm cái bạt che ở trên Nên chẳng khác gì cái dạp cả Thoải mái ăn mà không lo nắng mưa Chiều tối Mẹ tôi chuẩn bị ra chợ mua Thì cậu xây gạt lại Cậu bảo Vườn nhà mình còn chuối Chẳng nói chẳng rằng Cậu xe vác rào, chèo qua cái hàng rào, đi ra chỗ ba cây chuối vườn sau. Cũng là chỗ ngày xưa, cậu đê chôn con tin. Cái hố con tin bị tha mất xác năm trước, giờ đã lấp kín lại. Nhưng không hiểu sao, đất ở đấy luôn mới. Lúc nào cũng nâu tươi, khác hẳn màu đất xỉn, sám nguét, như ở gốc chuối trong cùng, có cái cây duy nhất mọc. Củ treo lơ lửng Trời mùa đông nhanh tối Chạng vạng Nhìn không rõ mặt người Cậu tôi lờ mờ Nhìn thấy củ chuối Vùng rào chặt Nghe đốt một cái Tay cậu bị giật mạnh Tê dần Như vừa chém vào một cái gì rất cứng Cái củ chuối vẫn trơ trơ Nhưng Từ vết chặt Một dòng nước lỏng lỏng chảy ra ầm ọc. Cậu đưa tay quẹt vào dòng nước rồi ngó xuống con dao. Mẻ một miếng. Cảm thấy kinh hãi, tưởng hoa mắt, cậu nhìn lại chỗ vừa chém thì đằng sau bụi chuối, chỗ góc tường, một cặp mắt đỏ lòm trong bóng tối nhìn thẳng vào cậu. Rồi bà, sao mày chặt tay tao? Cậu se hoảng quá. Quảng cả dao mà phi bán sống bán chết lên nhà Nhìn thấy cậu la ẩm lên Mặt tái mét Cả nhà hớt hải chạy ra Lúc này Mọi người mới thấy bàn tay trái cậu Chỗ đưa lên quẹt lúc nãy Bể bếp máu tươi Bà tôi từ bếp đi ra không nói câu nào. Không hỏi han. Giờ tay tát cậu C một cái rất mạnh. Thằng ngu. Đoàn bắt cậu rửa tay lên bàn thờ thắp hương. Còn bà thì đi ra chỗ cây chuối. Mẹ tôi, gì tê mặt cắt không còn giọt máu. Thút thít khóc vì lo cho cậu. Tôi cũng run như cầy sấy. Nhưng không dám đi theo bà Mà chỉ dám ra ngoài chuồng chó hóng vào Bà đi thẳng chỗ cây chuối Cách cạnh nhà che khuất Làm tôi không nhìn thấy bà làm gì Chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi Năm ấy Dỗ nhà tôi không có nổi củ chuối Cái góc vườn Từ đấy lại càng kỳ dị hơn Chẳng cần bài nhắc nữa Cả nhà tôi Chẳng ai dám động một bước vào sân trong Âu chỉ có cậu D Hàng ngày vào trăm gà Nhưng cũng không lỡ rỡ Gần cái hàng rào Chuyện cũng chỉ đến thế Nếu con gà trống trong đàn Không quá nghịch Sáng sớm Như mọi khi Cậu ra vườn mở chuồng gà Con gà trống chẳng gáy cùng gì Vỗ cánh bay phảnh phạch lên cái hàng rào Không để ý, cậu tôi đuổi theo giữ nó lại Đuổi một chập thì cũng tóm được Sau này cậu kẻ Đang nghĩ bụng bực mình Tự nhiên, thấy trong người lạ lạ và khó thở Lũ gà đang kêu oang oác, tự nhiên im bặt Ông con gà trống trước ngực Đột nhiên, cậu thấy cả đàn gà Hai con chó và con mèo Đứng trên lang can cầu thang mở mắt chân chân nhìn cậu Chúng nó đứng im Quay mặt nhìn thẳng vào mặt cậu Không sủa Cũng chẳng còn kêu nữa Cúi xuống nhìn con gà trống Cậu tôi thấy một cục máu đỏ tươi Trông như con chó con Sợ quá Cậu phi thẳng lên nhà trên Từ đó Cũng chẳng có ai dám loang quăng Gần cái chùm gà Chỗ góc vườn Con cho đá mù mắt Vẫn đứng lặng thinh Mời các bạn lắng nghe phần 10 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Câu chuyện thứ 12 Ở Nhờ Từ hồi ông mất Bà cất một căn phòng nhỏ lập ngói ở cái sân đằng sau nhà cậu C Từ cổng đi vào khu nhà tôi Thì nhà cậu C là nhà đầu tiên bên tay trái Cậu Xê từ nhỏ là người thông minh Học hành giỏi giang nhất trong bốn chị em Năm 18 tuổi Cậu đùng đùng nghỉ học Bỏ đi buôn biệt xứ Thời gian ấy Cậu tìm đường sang liên xô buôn bán Cái hồi Mà cả nước Chỉ dùng toàn đồ liên xô Gia đình nào có cái bàn là liên xô Hay mấy cái xô nhôm Đã là thuộc hàng có của ăn của đề Cậu tôi sang được một năm Thì làm ăn bắt đầu thuận lợi Chẳng nhớ cậu buôn gì Nhưng thấy gửi tiền về nhà đều đều Lại kèm theo mấy cái bản là Nồi cơm nữa Ông tôi Phần cho con cái Phần đem bán Cuộc sống nhờ thế Mà cải thiện dần dần Làm được 3 năm Thì cậu sẽ nghỉ Lại về nước Lúc này cậu để dành được một cơ số tiền và vàng cậu theo bạn bè lên biên giới đánh hàng về bánờ chẳng được lòng người chuyến hàng đầu tiên cậu bị cướp sạch bọn nó chặn đường trên đèo lột sạch sẽ cả đoàn baoo nhiêu tiền bạc cậu đem theo đều mất trắng Không bỏ ý định cậu C cậu xe lại xoay sang buông thuốc lá. được răm ba chuyến. Cậu lại bị lột sạch trên đèo Hải Vân. Của nà cứ thế bay đi hết. Cậu lại vay mượn gom góp mở hàng quần áo trên chợ Đồng Xuân. bán đắp đổi, có phần cũng kiếm chắc được. Đến năm 1994, chợ Đồng Xuân cháy. Tài sản cuối cùng của cậu tôi theo thế mà mất hết luôn. chán hẳn. Cậu nằm nhà 1 năm rồi lấy vợ. Hồi bé, anh em tôi sợ cầu xe lắm. Lúc nào nhìn thấy bọn trẻ con, cậu cũng trừng mắt hoặc lườm lườm không nói câu nào. Năm tôi 16 tuổi thì cậu xe ly dị. Bà thì thầm với mẹ. Mợ vô sinh. Thời gian sau, cậu tôi xin được chân lái xe. Trong một công ty ở nước ngoài cậu lại chuối muối vào công việc một năm sau cậu xây bước nữa vợ cậu kém gần 20 tuổi rất xinh đẹp và giỏi kiếm tiền mở sinh được hai đứa con gái gia cảnh cứ thế khấm khá dần đến khi ông ngoại tôi mất chia đất cho các con xây nhà cậu mở dựng được một căn biệt thự nằm ngay đầu ngõ ngày Tân ra Trời đang quang tự nhiên có cơn gió mạnh, bụi mù mịt thổi vào từ đầu đường rồi cuốn thẳng ra sông. Mùa hè cách đây 4 năm, tôi hay sang kèm thằng Tuấn Anh, con dì Tê ôn thi đại học. Anh em chạc tuổi nhau, lại hợp tính nên có phần thân thiết hơn cả. Tối nằm ngủ với nhau, tự nhiên nó quay sang bảo. Nhà bác Xê dạo này hay có người đến lúc nửa đêm Từ xưa đến nay Cậu C là người nguyên tắc Về nhà là đóng cửa Cực ít khi tiếp khách sau giờ làm việc Nhà cậu C 9 giờ Thì tắt đèn lên gác chuẩn bị đi ngủ Tôi chẳng tin nó Coi là nói linh tinh Quay lưng ngủ tiếp Nhưng mà thằng Tuấn Anh nói thật Buổi đêm tôi hay thức khuya lúc đọc báo, lúc xem phim hoặc có lúc chỉ để ngồi hóng mắt. Đêm đấy khó ngủ. Lầy mãi tôi mới rủ Jae được thằng Tuấn Anh ra sân ngồi tán phét. Vừa đặt chân ra bậc thềm, tôi nghe tiếng loẹt xoẹt loẹt xuẹt, Giống tiếng dép trả lên mặt đường bên sân nhà cậu C. Con chó nhà cậu hằng ngày hay gầm gừ. Đêm này tự dưng im bật Bà và nhà hai cậu Đã tắt đèn đi ngủ từ lâu Tôi thì thầm với thằng Tuấn Anh Có trộm Ngó ra sân Tôi chết sững Bóng một người đàn bà mặc áo rộng thùng thình Tóc bồ sù Dài rủ kín vai Vừa bước vào cửa nhà cậu tôi Chỗ cái cửa phụ chẳng mở cửa bao giờ Thằng Tuấn Anh bảo Khách nhà bác C Em thấy đến nhà khoảng 2 lần vào tầm này Nhưng không dám hỏi Sáng ra tôi đem chuyện nói với bà Bà nghĩ lâu lắm Rồi bỏ vào buồng Cậu C một mực khẳng định Không có ai điên Mà đến chơi vào tầm đấy Và chắc chắn tôi bị hoa mắt Trần Tuấn Anh cũng im lặng, hồi lâu rồi đi lên gác. Bẵng đi một thời gian, tôi lại mò sang chơi. Hôm ấy, nhà dì đi vắng, cậu Cê bảo tôi sang phòng trống trên tầng 3 mà ngủ. Tiện chung hộ cậu con bê đang ốm. Nằm riêng lạ, tôi bị khó ngủ. Con bé phòng bên ốm, thỉnh thoảng lại cựa mình, làm cái giường kêu cọt kẹt. Một lúc lâu sau, Phần vì mệt Phần cũng quen quen Tôi thiếp đi Tôi buồn ngủ, ngủ đến bất chợt Mà cũng tan nhanh Cái cửa gỗ khép thở bị bật ra Gió sông thổi sọc vào phòng Tôi nửa tỉnh nửa mê Co tay kéo cái chăn ngang bụng Bỗng bất chợt Một bàn tay từ phía cuối giữa Tóm chặt lấy tay tôi lạnh toát Tôi sợ quá Mở choàng mắt ra Ú ớ không nói được câu nào Căn phòng trống trơn Người tôi Như có cái gì đó chèn qua Nhưng đầu óc thì lại trở nên mụ mị Lúc này Tôi mới thấy ở giữa phòng Lù lù một đống đen xì To bằng cái bao tải bất động Ở góc nhà Có cái gì đó cứ đùn lên như tổ mối Rột doạt Rột doạt, cái đống ấy đứng im một lúc, rồi lao nhanh về phía tôi. Tôi không biết gì nữa, mở mắt ra thấy trời sáng, tôi lùi thủi luôn về nhà. Sau cái đêm ngủ nhà cậu C, tôi chẳng dám về quê nữa, và cũng chẳng dám kể với ai. Mọi người thấy thế đâm ra trách nhiều lắm. Ba tháng sau, nhà ngoại tôi có dỗ. Buổi tối hôm ấy, quá 10 rưỡi. Dọn dẹp xong ai cũng mệt lử. Nhà cậu Dê đóng cửa đi ngủ sớm. Chỉ còn mấy anh em tôi dì tê với hai bà mợ ngồi sân nói chuyện. Cậu Cê lên nhà chơi với con khiếu. Con khiếu của cậu Cê rất khôn nhưng chẳng hiểu dài dỗ thế nào mà nuôi gần 2 năm vẫn không biết nói. Chỉ kêu kêu mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng cậu vẫn thích nó lắm Tối nào cũng ra ngó nghiêng nó một chút Rồi mới đi ngủ Cái lồng con khiếu treo ở hiên trước cửa nhà Nhà tôi đang ngồi nói chuyện dâm gian Bỗng con khiếu dãy ruộng Vỗ cánh phành phạch Và kêu ẩm ý Nó đạp cửa chuồng lông xủ lên Vỗ cánh điên loạn Cậu xê dối cả lên Chẳng biết làm thế nào Cả nhà tôi cũng chạy xuống xem Lúc này Tự nhiên Con khiếu cất tiếng nói Lạ hoắc Nhưng rất rõ ràng Mở mật mày ra Ai cũng không tin vào tai Mở mật mày ra Con khiếu nhìn thẳng vào mắt tôi Mà xít lên rè ré tìm tôi đứng im Chết cứng thì đế sở quá gào toáng lên. Con khiếu lại vỗ cánh điên loạn. Mỏ nó bang rộng ra, ngửa cổ lên trời. Mưa ra. Tôi sợ quá không nói được câu nào. Nhưng người con khiếu chĩa vào không phải tôi mà là MH, vợ cậu C đứng sau lưng tôi. MH đột nhiên vùng chạy vào trong nhà. Dì Tê với tay ra kéo nhưng không kịp. Mỡ vừa chạy lên tầng vừa gào. Con ơi con! Lúc này, mọi người mới nhận ra con B đang ở trên gác một mình. Mỡ H lao lên trước. Cậu C, tôi và thằng Tuấn Anh cũng lao theo. Chạy đến tầng 3, cái cửa sổ hướng ra sông bỗng bật tung. Một cái bóng lù lù như bao tải nhảy vọt ra Mở hắt, lao vào ôm con B Con bé tròn mắt không hiểu gì khóc quả lên Lúc này, gì tê mới gạo lên thất thanh dưới nhà Anh C ơi! Ôi trời ơi anh C ơi! Ba cậu cháu lại lao xuống tầng 1 Dưới nhà, chẳng hiểu ai thả hay con khứu đạp cửa lồng Bay toán loạn khắp phòng Nó giít lên sờn gai ốc Thắt cổ Mở mắt này ra Rồi bay theo hướng cái bóng vọt ra sông Cả nhà tôi loạn tiếng khóc Tiếng là hét Thế nhưng Cửa phòng bà vẫn nóng im im Chỉ nghe tiếng tụng kinh đều đều Mời các bạn lắng nghe phần 11 của câu chuyện kinh dị Đất Độc Câu chuyện thứ 13 Mảnh Sương Chuyện này xảy ra cách đây 2 năm Hồi tôi học năm thứ 4 đại học Nhà ngoại có cái vườn rất rộng Nằm cạnh bờ sông Trong vườn trồng đủ thức cây Xin xít nhau vừa lấy bóng mát và cũng để ăn quả luôn. Hàng ngày cả nhà đi làm hết, chỉ có bà với mẹ lờ vợ cậu Đê ở nhà. Mợ tôi trước chồng ngu ngoài bãi, từ hồi bãi bị lở mất, mẹ tôi trông nom cái vườn quả. Ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Mùa gió, lá bay đầy vào sân. Bà và mẹ cứ tuần lại quét sân hai ba lần rồi đem lá ra bờ sông đốt. Hôm ấy, vừa gom xong đống lá thì con chó nhà cậu C ở đâu chạy về tha theo miếng xương như xương lợn. Nó thui vào cạnh bếp ngồi gặm dồn dột. Nước dãi chảy ra bẩn cả sân. Thấy ngứa mắt, bà tôi cầm chổi vụt cho nó một cái. Nhặt cái xương đem vứt ra sông. phùng đống lá khô. Đến chiều, con chó lại miếng xương về góc. Bà với mẹ tôi tức lắm, lại đánh cho nó một hồi rồi cầm miếng xương ném xuống nước. Sáng hôm sau gió to, lá cây bay từ vườn sau vào phủ kín sân. Hai mẹ con lại cầm chổi ra quét. Gom lá thành một đống xong, lại thấy miếng xương vết gặm nham nhở của con chó dưới đất. Và tôi quách nhặng lên Mợ lờ cũng bực Lém luôn miếng xương vào bãi lá rồi đem đốt Chiều hôm ấy Có người ở Ủy ban Xuống gõ cửa nhà tôi Ông công an phường vào bảo Hôm qua Có người tìm thấy một cái xác Ở bụi chuối gần bờ sông Đoạn ngược dòng bên trên nhà tôi Cái xác chết cũng ít lâu Giờ còn nham nhở Người ta đang đợi pháp y Nhưng chẳng hiểu sao Thiếu đồ mất một bên sưng hông Ông ấy Đang đi quanh các nhà gần bãi hỏi Bà và mợ lúc đấy sợ quá Nhưng chẳng hiểu sao Lại bảo không biết Ông công an đi khuất ngõ Hai mẹ con chạy ra bờ sông Thấy con chó nhà cậu xe ngồi im Mắt mở trừng trừng Nhìn vào đống cho lá Mợ tôi vào bới Mảnh xương vẫn còn đấy Chỉ cháy mất một góc bé tí Vết gặm của con chó vẫn y nguyên Bà sợ quá Cầm ném nó xuống Chỗ nước chảy xiết Chìm nghềm Sáng hôm sau Ông công an quay lại Bảo tối qua Người ta tìm thấy mảnh xương của người chết Kẹt vào hòn đá dưới bờ sông cạnh bụi chuối Nhưng có vết chó gặm Và bị xé mất một góc Sau cái buổi sáng Ông công an vào thông báo Bà và mợ sợ lắm Hai mẹ con lên bàn thờ Thắp hương cầu khấn liên tục Bà kể Lúc vừa đốt nhang Thì cái bát hương bùng cháy phừng phừng Nhưng không có khói Lúc sắp lửa tắt Nhìn lại thấy chỗ đấy vẫn y nguyên Mợ tôi đứng bên Quỳ sụp xuống lại Đến tối về nhà Cả nhà bảo bà và mợ lờ Làm thế là không phải với người chết Có khi mai ra ủy ban xem người ta nói thế nào Rồi lễ lạt Tối hôm đấy tôi về chơi Thấy bà có khách Bà kéo rèm kín mít Chỉ có tiếng gì rầm to nhỏ trong buồng Cả nhà cũng chẳng hỏi hang gì Khách ngồi đến nửa đêm vẫn chưa về Nhà tôi ai cũng có chìa khóa cổng Nên cậu mở đi ngủ trước Tầm đấy chỉ còn tôi với thằng Tuấn Anh, đứng trên tầng hóng mát như mọi khi. Trong buồng bà vẫn có tiếng to nhỏ gì dầm, nhưng toàn giọng một người không thấy thay đổi. Một chốc sau nữa thì khách về. Trời tối thui, hai anh em tôi đứng trên ban công tầng 2, phòng thằng Tuấn Anh. Cũng không bật điện đóm gì, chẳng nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thấy bà tôi chào. Hai người cứ thế bước ra ngoài sân Một nam một nữ Mặc áo thụng Một người quay đầu bước ra bãi Người nữ đi về phía vườn Sau nhà cậu đê Khuất tầm nhìn của hai anh em tôi Rồi mất dạ Cửa nhà bà vẫn nóng im ỉm Hai anh em tôi thấy sợ sợ Lủi luôn vào phòng chốt Cửa chặt Đêm đấy tôi đang ngủ Thì thấy tiếng bà la khóc Nhưng không ẩm ý Được một chập rồi chẳng thấy gì nữa Chắc cậu mợ ngủ say Lại ở buồng sau Nên không biết Chỉ có tôi với thằng Tuấn Anh Nằm phòng nó Ngay sát nhà bà nghe thấy Sáng hôm sau Tôi xuống sớm Thấy bà tóc tai rú rượi Ngồi trên bàn nước Bà bảo tối qua vừa đi nằm Tự nhiên cái màn cứ rung rung Có cái mảnh vải đen cứ đập đập vào mặt Bà tỉnh mở mắt ra Thì chẳng thấy gì Ngoài cái đèn trên bàn thờ Cứ leo lét Thế rồi cửa sổ mở ra Một người chèo vào Chân đi cài nhắc về phía bà Bà sợ quá Quỷ xuống là khóc Người ấy đứng một lúc Rồi biến mất Bà tôi thức từ đấy đến sáng Lúc xuống ủy ban hỏi Thì người ta bảo Người nhà đến nhận xác đưa đi rồi Mời các bạn lắng nghe phần 12 của câu chuyện kinh dị Đất độc. Câu chuyện thứ 14 Đòi nợ. Người ta bảo sống trên đời có những món nợ đòi rất dễ. Nhưng có những món nợ chẳng thể nào dứt khoát được Và đặc biệt là những món nợ không phải giữa người sống với người sống Sau cái ngày có người tập tĩnh đi vào phòng Bà tôi trở lên lầm lì Chẳng nói chẳng rằng với con cháu Hỏi thì đáp Không, bà cũng ở nguyên trong phòng khóa kín cửa Tự nấu ăn riêng Có khi hai ba ngày không bước chân ra ngoài Nhà tôi đâm ra lo lắng, mọi người lo bà bị ốm, hoặc suy nghĩ kiểu người già, đâm ra lẩn thần. Thế nhưng bà tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều hơi xanh sao và ít giao tiếp hơn trước. Thời gian này bà hay ra mẫu thắp hương cho ông. Có lúc cậu đê đèo bà, nhưng bà bắt đứng đợi ở ngoài, tuyệt nhiên không cho vào. Ông tôi nằm ở Nghĩa Trang Ngọc Thụy Từ bờ đê Dẽ phải xuống cái dốc Đi qua trường cấp 2 Ngọc Thụy Đến gốc cây đa là Nghĩa Trang Tuần răm ba hôm Nắng mưa thế nào Bà cũng ra chỗ ông nằm Cậu đê bảo Thấy bà đi vào Đứng trước mộ ông khóc nhiều lắm Rồi bần thân lầm bẩm một mình Lần nào trở ra cũng mệt mỏi Nhưng tinh thần có vẻ đỡ đăm chiêu hơn trước Cứ thế hơn 2 tuần Thì bà tôi bình thường lại Có điều Còn chó đá không nằm ở góc vườn cậu đê nữa Mà lại chuyển sang vườn khế của bà Nó đứng giữa vườn Lạnh lẽo Cái chỗ phải có hốc mắt Thấy tàn hương bắn vào đen đen nhờ nhờ Cậu C làm lái xe riêng cho giám đốc một công ty nước ngoài Đi sớm về hôm Tùy theo lịch của sếp Giống với cậu D Cậu C không tin vào ma mãnh Cũng như chẳng sợ sệt cái gì cả Cậu vốn là người cẩn thận và cực kỳ kỹ tính Hơn chục năm lái xe Chẳng xảy ra cơ sự gì Cũng chẳng va quẹt với ai Thế mà cậu tôi lại bị tai nạn Gãy một chân Bốn cái xương sườn Và chách đốt sống cổ Cậu bị lúc giữa trưa Trên bờ đê Chỗ rẽ vào làng tôi Cách đường dốc ra mộ hơn trăm mét Xe ô tô cậu mất lái Lao vào cạnh đường Lúc mọi người nhà tôi chạy ra Cậu xe nằm cạnh vũng máu Bê bết bên ngoài cửa xe Đầu hướng ra tim đê Vào viện Đến tối thì cậu xe tỉnh Mặt cậu trắng bệch Cậu đột nhiên khóc, bảo cả nhà gọi bà vào cho cậu gặp Rồi đuổi hết mọi người ra ngoài Cả nhà tôi lo lắng, nên đứng ngoài rỉnh nghe trộm Bà vừa vào, cậu nấc lên một tiếng Nhà mình có nợ nần gì ai không mẹ Bà tôi đứng chết chân, lặng người đi Bà hỏi, tại sao đi ô tô bao năm Đi mòn cả cái đê đấy rồi Mà giữa trưa lại đâm vào lề Tại sao lái ô tô Mà lại bị gãy chân Nằm lăn ra giữa đường như thế Trong khi xung quanh Không có vết phanh nào cả Cậu tôi sợ lắm Giọng cậu trùng xuống bảo Lúc cậu lái xe trên đê Bỗng giữa đường Có một người đánh xe ngựa chạy ngược lại Lao thẳng vào phía cậu Cậu hoảng quá đánh xe đâm vào bờ đê. Lúc này vẫn tỉnh táo nhưng không thấy đau chỗ nào cả. Tự nhiên người ấy thò tay vào, lôi cậu ra giữa đường, chân tập tĩnh, háng ngoác mùm lè lưỡi đỏ lòm bảo Tao lấy lại của thằng con mày một chân. Cậu thích cái xe ngựa nghiến qua người, rồi ngất đi không biết gì cả. Bà tôi khóc. Chạy ra ngoài bảo các mỡ chăm sóc cho cậu Rồi bắt xe ôm Từ 108 về thẳng Gia Lâm Mọi người đưa cậu đi mổ Lúc này Cậu lại mê man Trở lại câu chuyện năm xưa Ông tôi cứu cô nở trên sông Cứu người là làm phúc Nhưng những chuyện xảy ra sau này Khiến ông hiểu Đã mắc nợ với ba người Bà ăn mày Cô nở Và Hà bá Hà bá không cho phép bắt người trên sông Cướp người Thì phải đền mạng Đấy là quy tắc bất di bất dịch Cho bất cứ sinh linh nào Sống trên khúc sông của Hà bá Ông tôi biết điều ấy Nhưng một phần Vì là trai trẻ Sông nước quanh năm Một phần vì cái bản năng phải cứu người Ông cũng chẳng màng Năm mẹ tôi 12 tuổi Lũ lên cao Xác người chết vào làng nhiều, dân cũng đem chôn cho bằng hết. Đêm đấy đi làm về, ông tôi gặp một xác người trôi dọc triền đê. Hồ hoán to, rồi ông nhảy xuống kéo cái xác vào bờ. Xác một người đàn ông chết đã lâu, trương phình, hôi thối, kẹt theo cái cây trôi lập lờ. Chật vật mãi, ông cũng kéo được lên bờ. Vừa vào đến nơi, cái chân xác chết kẹt vào thân cây, đứt rời, rơi lại sông Bạch Tích. Lúc này, dân cũng kéo ra. Ông nhìn theo chỗ cái chân người vừa rớt xuống, định nhảy xuống mò. Nhưng đột nhiên linh tính thế nào, vác áo lên vai trở về nhà. Đấy cũng là đêm năm mẹ con bà tôi gặp ông tướng người Tàu và cũng là đêm ông tôi vác dao đuổi ra sông Người ta thường nói Con gái 13 tuổi Là tuổi trăng non Là thời điểm bắt đầu trở nên xinh đẹp Và dậy thì thành thiếu nữ Ở cái vùng đất này Con gái cả thường gánh vác nặng nề hơn con trai Chẳng hiểu vì lý do gì Có một chuyện mà sau này Người làng kể lại ông tôi mới biết Khi ông bỏ đi Cái xác người đột nhiên dục dịch Chuyển động rồi trôi thẳng ra sông không xào nhíu lại có người khẳng định thể sống thể chết rằng nó mở mắt nhìn theo hướng ông tôi đang chèo lên đê nhưng ông cò thế là vớ vẩn chẳng tin năm mẹ tôi tròn 13 tuổi trong làng có điều quá dị đường ra sông đột nhiên mở rộng sáng nào người làng đi qua cũng thấy có vết chân ngựa hàng đêm ngoài bãi có tiếng dậm dịch ý ấy cả tiếng gầm gừ Nhưng tuyệt nhiên không ai dám bét mạng ra ngó nghiêng Đây là đất độc Cái chỗ mọi năm chôn người chết trôi Các ủ đất tự nhiên cứ phẳng dần rất nhanh Qua mấy đêm mà trở lên bằng phẳng Chẳng phân biệt được một ai với ai cả Dần làng coi đó là điểm gỡ Ngày đêm lên chùa cầu khấn Lại lập cái đàn ở bờ sông cúng bái trong suốt năm hôm Người ta bảo Có điểm hà bá đòi người Cái tiếng gầm cừ Và dậm dịch ngoài bãi Cứ diễn ra liên tiếp đến tháng 8 năm đấy Trăng tròn Mẹ tôi cũng chớm 13 tuổi Và trung thu Cũng là lúc Âm khí trở nên nặng nẻ nhất Đêm trung thu Ông tôi đi làm ca 3 Vừa lúc đó có người gõ cửa Bà tôi chạy ra mở Ngoài sân vắng tanh Chỉ thấy một cơn gió thổi vào tắt hết đèn nến Mẹ chạy lại ôm ba đứa em Còn bà thì loay hoay chốt cửa Và đi tìm lửa Bỗng từ góc nhà Có cái bóng to lù Mắt đỏ quạch phát sáng Giọng ôm ôm bảo Chúng mày Có thần ẻm mãi được Thì đời hai thằng này Sẽ bị tuyệt tự Ông nói xong chỉ vào hai ông cậu tôi rồi biến mất. Bà sợ quá chạy lên bàn thờ thì chút thở ông Tứ hương đã lùi từ lúc nào. Ngoài trời mây kéo che mất ánh trăng. Sau này khi nhiều chuyện xảy ra, bà có kể với tôi và một vài người khác về mọi chuyện. Bà hiểu năm nay mẹ tôi gần 13 tuổi, Hà muốn đòi nợ. Cái xác trôi vào đê năm đấy là Hà Bá đưa vào, dù kéo ông tôi xuống sông, nhưng không thành. Sau nó mất chân, vì thế mà cũng sinh lòng oán ghét. Việc cậu xe bị ngã ngoài đê là nó làm để đòi lại cái chân năm nào. Mọi hoạn nạn tưởng thế là qua, nhưng cũng chẳng dễ dàng như vậy.